về đầy đường làm L lưu Manh tác giả Trương Ngọc người đọc tịch hạ chương 40 ngũ mộ một vạn năm sau khi ăn xong bốn người ngồi ở trong đại s sản trà một phòng biết trà mình đang cầm trong tay là trái tay họ tỉnh 10 l lãnhngạ một ấm mới chỉốm có mấy ngục lại cảm thấy vừa đắng lại vừa chát thẩm mỹ thế gì vậy so với rauo dạ nhà mình còn đáng hơn uống không ngon gì cả Đức chạy hình lành, lên ngọn đầu lên, nhìn chăm chú bao ngờ lực Tiểu hành Lúc này, lực Tiểu hành hai tay cầm chén trà, xin cho lý trị Trở mặt điểm cười nói Ta, đối với Huynh, ngưỡng mộ, nhìn sông nước thao liên miên không dứt Ta đối với Huynh, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một vài năm Ta đối với Huynh, phong thái của Huynh, cảm giác như là gặp được bạn Tri Kỳ từ lâu Ta đối với Huynh, Tiểu hành nên uống một mụn trà, cho khỏi khâu miệng Đừng nói nhanh quá, ta nghe không kịp Vị trị kề mặt mịn cười, nhìn chăm chú lực tiệp hành, nhìn kỹ thì khóe mềm kia đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh, bắt đầu dần dần, dần rút gân. Đối diễm, ngồi ở vị trí chủ vị, đã không còn gì để nói đối với lực tiệp hành nữa, phà xoa hàn chân mày, nhắm chạy hai mắt lại, tập lực duy trì bản thân không được phát hỏa. Lực tiệp hành nâng chén trà lên, uống một ngủ, nhận nhận rộng, nói nhiều cũng cảm thấy khô cả học. Thế chính mình nói nhiệm như vậy, tập hợp tất cả lời khen từ trong ra ngoài của cậu Trí Kim, tổ hợp tinh hoàng của hơn 5.000 vạn năm lịch sử, thấy bản thân mình đã vô dị tới cực điểm. Vậy mà, Lý Trị trước mặt vẫn còn giữ được vẻ mặt mệnh cười, nhìn mình chạm chú, gần đầu một chút, ý bảo mình nói tiếp đi. Thần Linh ơi, Lý chị này sao được có cảm giác so với ta không có biết xấu hổ hơn thế này? Nhìn thấy phản ứng của người khác của Lý Trị được tuyệt hành trong lòng thông hít một hơi. Quên đi, đam hoàng đế, chính là không giống người thường Tại như nói chẳng ra đại hại, còn được coi là có tài anh nói Hẳn còn có thể khẳng khái, tiếp nhận là hết lời khen Quả nhìn là hoàng đế, đồng gia như mặt nước rộng lớn Nhưng ta ném như gạch như vậy, ngươi cũng phải cho ta một chút gợi xóm chứ Thật là ổn phí công sức mà Gặp kết quả không được như mong muốn được tiểu hành cũng lời để ý đến lý trí, nhằm chẳng nói Quên đi, quên đi, ta nói nhiều như vậy, đất cả phản ứng nhỏ đều không có Ta không, không thèm nói cho Huỳnh nghe nữa, Huỳnh thật đúng là kinh ta, cho ta là con hát dài quay. Không phải chỉ là hoàng đế thôi sao, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ. Lấy mật, đang vừa nói cái gì? U diễm, vốn vẫn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra quá to. Lực tuyển hành việc ra làm cho hoàng sọ, đang muốn cãi lại đột nhiên nghĩ đến. Hiện tại, địa chỉ còn chưa làm hoàng đế, hay cả thái tử cũng chưa phải. Nói những lời này không phải là đại bất nghiệp hay sao? Nói nói, nàng ta thuận miệng nói, hai người không cần để ý. Hồ Diễm vài bước đi đến bên cạnh lục Tiểu Thanh, Hùng Hằng phát mấy cái vào mông nàng, cả giận nói. ta đã nói với nàng mất nhiều lần rồi, đây là kinh thành, nói truyền hay làm việc để phải hận trọng. Nàng có nghĩ đến hậu quả, thuận miệng mà ra hay không? Hôm nay là chúng ta nghe thấy lời của nàng nói, nhưng ngày mai nàng thuận miệng nói cho người khác nghe. Nàng có biết chỉ cần một câu nói đó đã mắc phải thuận mưu phản hay không? "Tại sao hắn tấn Vương trở thành thứ dân, thậm chí mất đầu? Chính nàng cũng không bảo vệ được cái miệng nhỏ của mình đâu." Lục Tuyệt Hành thấy vô cùng giận dữ, trong lòng cũng chỉ sợ hãi, lại không dám cãi lại, mong lại đau, chỉ có nước mắt lưng tròng, em chướng nhìn vào Lý Trì. Lý Trì thấy Lục Tuyệt Hành bộc giận đáng thương nhìn mình, thậm nhìn cười cười nói, Hồ diễm, đừng nóng giận, nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao huynh lại ra tay mạnh như vậy? Mà nàng cũng chỉ vô tình nói ra mà thôi." Cô diễm hờn lạnh nói, "Hử?" Để còn trai chọn cho nàng, nên mở mình ra, là cái gì cũng dám nói, nhưng không giả hoàn tốt, để nàng nhớ được, ngày nào đó, lên trời cũng không biết, mình vì sao mà chết. Đục tự hành sao sao mong bị đánh đau, bị vô diễm nương tay, quan tâm trán trọng mình, nếu không, sẽ không giận dữ như vậy. Cũng biết vừa rồi, mình ăn nói lỗ mã, lên kéo kéo vật áo vô diễm nói, ta biết lỗi rồi, lần sau không dám nói linh tinh nữa, hơi đừng đánh nữa, ta kỳ thận, cũng không biết nhìn người. Ta biết mọi người sẽ không nói ra ngoài Cho nên ta mới không bận tâm Nghi đến cái gì để nói cái đó Với những người khác ta sẽ không nói lên tên như vậy đâu Nếu chị đứng dậy Khiếu tuyệt thanh qua Ông Nguy nói Chúng ta đều biết Nàng cũng chỉ Trước mặt chúng ta Một biểu hiện không kinh này gì Lý do chúng ta bảo vệ nàng Bởi vì nàng chân thành Thẳng thẳng Đặc biệt Nhưng đây là kinh thành Vậy sao nói chuyện vẫn nền kinh kịch một chút mới tốt Đương nhiên Hồ Diễn giáo hận Tuy nhiên, hồi diễm giáo hấn nàng không phải là để nàng ở trước mặt chúng ta, không dám nói những điều nàng không nghĩ trong lòng, mà là nàng sợ trước mặt người khác, nổi hưu nói vượt, như vậy sẽ không tốt đâu. Nàng tự hành gật đầu, nói, ta biết ở cùng một chỗ với hai người, ta có cảm giác như đang ở bên cạnh người thân, cho nên ta căn bản sẽ không tránh né hai người, về chuyện khác ta sẽ đúng mực. Tuy rằng, hai người thấy ta lúc nào cũng ăn nói lung tung lọt sọt, nhưng chỉ liên quan đến sinh tử, ta cũng biết là cần phải làm như thế nào cho đúng. Phụ diễn lúc này gần gần đầu nói, biết là tốt rồi, họa tử nhịn mà ra, nàng nhớ cho rõ. Đặc biệt về sau, không cần đề cập đến chuyện của hoàn tộc, cũng được nói lung tung. Tuy rằng hai chúng ta sẽ không đối xử với nàng như vậy, nhưng nàng cũng không nên quên, chúng ta cũng là hoàn thần cốt thích nên hay bị ghen ghét, hơn nữa, hiện tại trong khoảng thời gian này... Dù sao, nàng cũng không nói đúng tiên là được rồi. Tiểu thành biết đặt thời đại của mình, được tự do ngân luận, dù có mong trị chủ tịch nước, cũng không có người đem đi chiến đấu. Nhưng ở đây thì không như vậy, chị đi xa một chút là liên quan đến sinh tử, bản thân mình, về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Hay, sáng sơn sẽ đổi, cũng không biết tính tình của mình có sự được hay không nữa đây. mới Mấy người nói chuyện thêm một lát, sau đó lý chị cáo tử, rồi đi. Thấy trời cũng đã tối, cầu diễn từng mình đưa lực Tiểu Thanh ăn bài tới một tiểu viện gọi núi non, xã ở Trắng Phủ. Nói tiểu viện cũng không qua, nghe mấy người đừng phải tới vô hầu hạ, Tiểu Thanh nói. Nơi này gọi là minh hiên, là nơi gần với nay ở của cô diễn nhất. Đây cũng là tiểu viện tốt nhất sau khi trưởng viện. Lực Tiểu hành cũng không để ý nhiều như vậy, với nhà hoàng được phải tới nếu là những người nhu thuận Thấy Tiểu Thanh xinh đẹp, lại được quận vương đối đại tốt. Đấy người ngủ cũng nhận ra nên càng cung kính với nàng hơn Một tiếng tiệm thư, hai tiếng mương trà và quẩn mát cho nàng Rồi mát xa và răng hoa quả Như thoại đến ai cũng thấy thoải mái Được thực hành còn chưa từng hụt thu qua đại ngũ nào như vậy Đó là tư vị ngọt ngào, cực kỳ thích thú Cực nhàn nhã, ăn dừa hấu Sao tiệu nha hoàn đưa tới miệng, lùng búng cho mẹ nói Khách đến vương phủ đều được hậu hạ như vậy sao Bốn nhà hoàng này đều cực kỳ xinh đẹp Nhà hoàng lớn nhất, tên lục tụ, khuôn mặt sáng sủa, cả người tóc xa vẻ đêm thuần, nhìn thật là hổn trọng. Nhà hoàng cao nhất tên là Hồng Ngọc, sáng người thanh mạnh, ống nhu trầm mặt. Nhà hoàn trắng trần nhất, tên là Lan Tâm, sáng người nhỏ nhắn, mẫu đôi mắt sách, có hẳn lông mảnh lái liễu, hoặc là có tinh thần. Nhà hoàn cuối cùng, tên là Tiêu Xạo, hai mà xuống phính, sống mũi cao thẳng, mở đôi mắt biết nói, rất thân thiết. Lục tụ cười trả lời cũng cần phải xem khác là loại người nào nữa Chúng em theo vùng gia từ nhỏ nay được chuyển qua đây hậu hạ tiểu thư thành của vùng phủ không được đánh ngộ như thế này cũng chỉ có tiểu thư mới được ở trong vùng phủ nên từ xưa đến giờ chỉ có tiểu thư được đánh ngộ như vậy Đục tiểu thanh à một tiếng nói a xem ra tiểu tử vô diễn này được với ta thật tốt Lan Tâm cười nói Đúng vậy, vậy sao chúng em sẽ hậu hạ tiểu thư nếu may mắn sẽ được hậu hạ tiểu thư cả đời Đục tiểu hành ha ha cười nói Ngoài cái gì mà nếu may mắn sẽ được hậu hạ ta cả đời Ta ở chung với các ngôi cảm thấy rất vui những các ngươi muốn theo ta Ta hỏi vô diễm cho phép các ngươi theo ta Cùng lắm thì trả hắn tiền để mua lại các ngôi Mấy người muốn gã cho ai Thì có thể gã cho người đó Để có cuộc sống riêng của mình Ta sẽ cho các ngôi xuất giá Thấy một đám con nương xinh đẹp Mỗi người đều là hạ nhân hậu hạ người khác Tuy là ta cũng rất thích được người ta hậu hạ Nhưng cảm thấy cả các cô nương xinh đẹp ra ngoài Để tìm được hạnh phúc của chính mình Chứ không phải là làm người hậu hạ cả đời Bố nữ tưởng ngẩn ngơ Sau đó sắc mặt đỏ bừng nói Tiểu thư nói chuyện gì vậy Chúng em đều không nghĩ tới Muốn lọc gia đình Sau này nếu may mắn Chúng em sẽ được hậu hạ tiểu thư Nếu không chúng em cũng chỉ là Xứng đáng là nội tiết sai vật cho chủ nhân mà thôi Nơi đó mới là nơi của chúng em chương 41 Sườn phi, luật tuyệt hành gật gật đầu, viết những lời này là chân thật, dốc phát từ suy nghĩ của bọn họ. Nhân tuyệt nói, thử sao, về sau so, các người cứ theo ta là được, ta nghĩ chắc chắn cô Diễm cũng sẽ không phản đối đâu. Nếu người muốn cả cho người nào, ta liền để cho các ngôi lập gia đình. Còn nếu nghĩ một đi theo ta là lộn ra hồ thì đi theo các người cũng đừng cho rằng chỉ làm một hại nhân thấp kém bây rằng ta rất thích cảm giác được người hậu hạ Nhưng mà cũng chỉ cần một thời gian ngắn là ta nên cảm thấy phiền phức Cho nên các người muốn thế nào được cái đó Nếu tất cả đến đây chúng ta cũng ngồi dưới ngay chuyện Ta còn không biết là phương gia của các người ở tỉnh Vương Phủ là một mối như thế nào nữa Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mix.iz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Bộ nhà kia ngày thường vẫn chưa từng nghe qua ai nói chuyện như vậy, cũng chưa từng gặp qua chủ tử nào lại cổng bái như vậy. Nói ra những loạt hát mật như nói bạn với bạn Tri Kỳ. Không khỏi nhét loạt, cùng muốn quỳ xuống, nói Cảm ơn tiểu hư phải sao bọn nội tìm đến đi theo tiểu hư Mình cổ đại nói, quỳ liền quỳ luôn, giống như đồng gói sinh ra để quỳ không bằng. Cô Tuyệt Hành vội la lên, làm gì vậy, làm gì vậy? Không cần vừa nói được hai câu, đã quỳ xuống có được hay không? Bạn cũng hung như vậy sao? Vậy sao đừng quỳ, nhìn rất phiền đã mặc kệ quyết củ chất thiêu của các ngôi như thế nào Nếu nó đến chỗ ta thì phải làm theo quyết củ của ta Phải tội thích động, mặt bảo vực nói Cảm ơn tiểu thư, tại sao tiểu thư chính là chủ tự của chúng em Tất cả mọi việc chúng em đều nghe theo tiểu thư Vừa nói, vừa kéo mấy người bên cạnh cùng nhau đứng lên Và tiểu thành tận đầu nói, thế này mới đúng Đến đây, ở dưới cùng nhau nói chuyện Phản đối với thiện biến phủ rất hiếu kỳ Hồng Ngọc bệnh cười nói Hiện tại tò mò, phải sao sẽ không còn hiệu kỳ nữa cho quận vương gia của chúng em khi nằm ăn bài ở cùng mừng cho với tiểu thư để cho tiểu thư trở thành chủ nhân thật sự sống cao đợt ở đây thì đó sẽ không còn hệ tò mò nữa thì nói của rất và nhà hoàng khác đều bật cơn hành tiếng Được tiểu thanh mọi người nói Có ý gì? Mọi người nói cô Diếm muốn lấy ta làm vợ sao? Được tượng vội hỏi Tiểu thư cũng không nên xứng với tiểu vương gia như vậy sẽ bị cho là vợ hỏng uy cụ Tuyệt về sau cần phải chú ý, thung phủ cũng không phải là nơi bình thường khác, ở các mọi nơi được có tai mắt. vì sao nói chuyện, nếu như bình người khác bắt được những điểm ở trước mặt của Phi, cũng khó mà anh nói. Tiêu sàng cũng nói, tuyệt hư nên chúng em đã theo người, người cũng cần phải sẵn sắc chúng em. Chúng em dù sao cũng chỉ là những người hầu, gặp cổ để học, tuyệt hư tươi sàng nói chuyện. Nhưng mà thật tâm, vì tốt là chúng em, cho nên chúng em cũng muốn cùng tuyệt hư trở thành chi kỷ kêu rằng nếu quận vương gian đối đại với Tiệt Hư khác xa bởi những người khác nhưng rồi sao ở trên vẫn còn có vương phi mọi việc lớn nhỏ trong phổ vẫn là do vương phi quả Tiệt Hư cũng không thể lỗ mã mọi nhà đầu này, chỉ cần nghe Lục Tiệt Thanh nói chuyện nên hiện nay Lục Tiệt Thanh là người tùy ý nói chuyện muốn nói gì nên nói cái đó bởi vì tấm lòng của Lục Tiệt hành mà tất cả đều vì nàng mà suy nghĩ đang tâm gần đầu nổi Tiệt Hư còn không biết hiện nay chính là tiểu viện được xây cho Xuân phê của Vương Gia. Nên tiểu Vương Gia hùng một áp bài tiểu thư ở đây, chẳng chúng em lên hiện ngay được. Không nghĩ tới tiểu thư lại là một người tốt như vậy, tiểu thư vừa tốt cho chúng em. Chúng em tự nhiên cũng sẽ tốt đối với tiểu thư. Thưa rằng vậy sao tiểu thư sẽ làm tiểu thiết của tiểu Vương Gia. Nhưng hiện tại ở trong phủ này vẫn chưa được tiền hiệu nhiều. Cho nên tiểu thư cũng không thể đi xa là một bước. Trong một chút. Lực tuyển hành hai tay tránh nhang vào nhau Là động tác ngăn lặng bốn nha hoàn Càng liều díu nói không ngừng Ông Thành lại đồng hỏi Ý của các ngươi có phải là Cô Diễm đã có thể tự do phải không Là chỉ cần các ngươi trả lời Có hay không mà thôi Không cần dọn cái khác Được nhìn Lực tuyển hành mặt lạnh lùng Mấy người đưa mắt nhìn nhau một cái Cô Diễm nói Thế hơi thật sự chẳng lẽ không biết Thế vương gia đã có chính thức Chính là tiểu nữ nhi của lễ bộ thượng thư Ngô Thế Nam Được lắm Cô Diễm Thì ra, ăn vài ta ở lại nhà Huynh là muốn ta làm trở thành của bé của huynh, vợ bé. Được tuyệt hành ta, ngay cả vợ cả cũng không thèm làm. Tự nhiên, muốn ta làm vợ bé của huynh là tức chết mà được, thì chết ta mà. Một nói tức giận, xong lên, cơn ngực làm nàng đang ngồi trên ghế thì dựng lên và tuyệt hành về mặt cùng nọ, không ngừng ở trong phòng đi đi lại lại. Của nhà hận không hiểu gì, nhưng lượt tuyệt hành nên tức giận, vị trí xuân phê của quận vương, nhưng là có rất nhiều người nghĩ Cũng không được, thế mà bị tiểu thư trước mặt này như thế nào lại giống như một chút cũng không trả hứng Ngược lại còn rất tức giận, thả tức chết, thả tức chết cô diễm chết tiệt, vô diễm chết tiệt Cũng không biết vì sao trong lòng lại sẽ tức giận như vậy Cảm giác giống như chính mình phát hiện ra bị người ta lời gặp như vậy Nhưng là vô diễm cũng chưa từng nói mình là có hệ tử Chính mình lấy ra nên phải nghĩ sớm đến điều này Ở thần cổ đại, người 23, 24 đã có hệ tử từ lâu rồi Thì sao trong lòng lại cảm thấy ế ẩm, tối xót, một loại tức giận không tên quanh quận ở trong lòng. Hoàng không thể ngay lập tức cánh chết vô diễm, ngói giận đùng đùm, ở trong phòng cùng nọ đi đi lặng lại, lại. Phải vòng, tay áo vật lên một cái, đang muốn hướng ra bên ngoài. Hồng Ngọc, tay mắt len lẹ, chữ cố ông cậu Lục Tiểu Thanh cũng la lên. Cái thứ hư, người làm cái gì vậy? và nhà hoàng bên cạnh cũng nhanh chân xông lên về phía trước, tiến đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh. Người bắt ống tay áo, ôm trọng đến Lục Tiểu Ngăn cản hành lao đi ra bên ngoài Lực tuyệt hành cả giận nói Vương gia, ta muốn đi tìm vô diễn tính sổ Mọi người vương ta ra Thứ thư, hiện tại là giờ nào rồi Tiếp vương gia đã sớm ngủ ở lại chỗ Vương Phi Người hiện tại thì cũng không có ít gì đâu Thôi chết là đừng đi Bậc Tộ biết nói sẽ những lời này Khả năng sẽ làm cho chủ tử của nàng gặp thêm tức giận Nhưng cũng chỉ có cách này mà ngăn được lực tuyệt thôi Lực tuyệt hành vẫn nghe lực tuyệt nói như vậy Cả người nhìn mắt trùng xuống Chính mình dựa vào cái gì để đi gây bắt nháo chuyện đây? Dựa vào cái gì để đi tìm Vô Diễm tỉnh sổ? Vô Diễm còn nói qua muốn kết hôn với ta sao? Chính mình lại muốn nhất định phải gặp cho cô diễn sao? Không có, trái tim của mình vẫn giữ nguyên vẹn trong lòng Cho từng có mợn lầm giác với bất kỳ ai Cho tình có, Vô diễn hắn cũng không phải là một người ngoại lệ Căn chặt răng sáng nhẹ một tia, không căm lòng dưới đáy lòng kia Chậm rãi, nói Muốn ra đi, ta sẽ không đi tìm Vương gia nhà các Mơ nữa đục tụ nghe Lục hành nói lời xa lạ này, biết mình và ba người còn gây ra rắc rối. Thực duy nhất cần làm bây giờ, chính là do diễn Lục Tiểu Thanh, mấy mắt nhất về, gửi xuống trước mặt lập Tiểu Thanh nói, Tiểu Thư là do chúng em không tốt, muốn đánh người, muốn phận người, muốn chút giận, cứu chút lây hết bọn đôi tiền chúng em đi, nhưng trăm ngàn không cần tự giận với Tiểu Vương Gia. Tiểu Vương Gia đối với người rất trân trọng, có tình, có nghĩa, không cần nói ra trong lòng Tiểu Thư, Thành cũng hiểu được, Hôm nay, chúng em sau khi thấy được là tình hữu này, thêm lòng chúng em cũng hiểu được. Chúng em từ nhỏ sống trong cơn phủ, từ vương gia lại người như thế nào, chúng em đều rõ ràng. Chúng em chưa từng thấy tiểu vương gia tức giận, cũng chưa từng thấy tiểu vương gia sâu tố hỗn như thế. Bình thường, người đều là thẳng nhiên, không vui, không giận, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều. Hôm nay, thời điểm khi Tiệp Vân ra phản bó bốn người chúng em đến đầu hạn Tiệp Thư một lần lại một lần nữa giảm so và chú ý cái gì là mình thế nào mới hợp ý của người, người thích nhắc cái gì chúng em chưa từng nghe thấy Tiệp Vân Gia nói nhiều như vậy. Hơn nữa, hôm nay chúng em còn thấy Tiệp Vân Gia tuy rằng gương mặt lạnh lỏng nghiêng nghị nhưng là miệng của ngài vẫn khẽ nở nụ cười. Tiệp Thư, chúng em biết Tiệp Vân Gia được với người lại khác xa so với những người khác, người ở trong lòng. Cảm nhận của tiểu phương gia lại không giống bất kỳ ai Nếu một hơi xong, những loại ra xong Đập tụ thọ hờn hề Một hơi sau đó mới ngừng lại và người còn lại nhìn nhau, lít mắt một cái Để cuối đầu không dám nói lời nào Lại có mộng mực, quỳ ở trước mộng đồng tiện hành Ngăn trọ, đường không cho nằm bước ra ngoài khỏi cửa Ô diễm, người thật sự đối với ta Khác sao cho so bố Những người khác sao Quỳnh thật sự thích ta sao Trong lòng ta hiểu được sao Trong lòng ta chẳng bao hiểu được, và không biết, ta hết thầy cũng không biết. Cô Diễm, Cô Diễm, Huynh là người đã có thê tử. Cho dù là tiểu thay ta có thích Huynh thật đi chăn nữa, ta cũng không có khả năng làm tiểu thuyết của Huynh. Lại nói ta thật sự là có ý định cả cho Huynh hay sao? Không, không có. Nhưng vì sao trong lòng ta lại sẽ cảm thấy không căm lòng như vậy? Cảm thấy rất xô xót. Chẳng lẽ ta hình vô diễn sao? Nhưng là ta làm sao có thể thích vô diễn được? Ta nói rồi, ta sẽ không đem trái tim của mình, trào cho bất kỳ người cầu đại nào, ta sẽ không trả giá tình cảm của ta, nhưng tại sao ta đối với huynh, ta lại cảm thấy trong lòng trốn xót, vô diễm, vô diễm, huynh lại làm trái tim của ta rối loạn. Đừng thực hành, ngồi trở lại trên ghế trên, hiếp một hơi thật sâu, nâng tay, vương tay, nâng bốn nha hoàn dậy, nói, đừng lên đi, ta không tức giận các người, ta cũng không tức giận vô diễm, ta chỉ tức giận chính bản thân mình. Tuyệt chính mình, cứ nhiên không hiểu sợ chính mình. Được rồi, được rồi, không nói những lời vô dụng này nữa. Cũng không có gì, không lắm thì... Hồng Ngọc là do trời, sinh tính chậm ổn nên ngày thường không thích nói chuyện cho lắm. Vừa nghe lập Tuyệt Hành nói vậy nên phải hiểu được, Lộc Tuyệt Hành không muốn gã cho tiểu vân gia nhà bọn họ. Phụ hỏi, thiệt hư, người cũng không thể làm như vậy. Gã cho tiểu vân gia của chúng em là một việc thật sự rất tốt nha. Tôi biết rằng tiệm gia đã có chính thức nhưng là người sinh ra đã có thân phận cao quý, thân phận trưởng mẫu trong nhà đã không thể thấp đi. về sau, chỉ cần tiểu vương gia dùng người nhất thì thích một mình người là được bằng bộ sản của tiểu thư vương không thể trải lấp mọi sự sáng sọn của người. Lời nói này, đường từ nhỏ được sinh ra trong gia đình cao quý nên trở thành người có thân phận cao quý sinh ra trong gia đình nghèo hèn hoặc cả như thế nào vẫn là người thấp kém cho dù có được nhiều năm tới yêu thích, bất kỳ cũng chỉ có thể những người làm tiểu thiếp và được coi là niềm may mắn của ông trải ban cho người đến đây đã hết chương 41 tử huyết có về đại đường làm lưu manh like và vàcribe để gặp nhận các tiếp theo. các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn